Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bội nhu à? Quả nhiên trước khi tan ca, cô còn bị cấp trên của mình là trần si tĩnh dạy dỗ Ngày mai, cô vẫn còn giống như ngày hôm nay. Càng ngày bận ruộn làm chuyện riêng, thì tôi có thể cho cô thôi việc đó. Em biết rồi ạ. Ông bội nhô tự biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi. Cô cũng không muốn chuyện tình yêu của mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng trong một ngày nhận được hơn 20 lần truyền phát nhanh, Đúng là sẽ tạo ra một chấn động công nhận trong công ty. Hơn nữa cô là một người hèn lành. Vì vậy có vài đồng nghiệp trực tiếp lấy tư tình cô cô đọc to cho mọi người nghe. Lúc đó, Uông bộ nhô cảm thấy tất cả đồng nghiệp đang nhìn mình. Với ánh mắt đầy đủ màu sắc, hại cô chỉ có muốn tìm một chỗ để mà chui xuống. Vất vả lắm mới được tan ca. Cô lén lút nhìn ra ngoài xác nhận nhiều lần. Sau khi giác định truyền dụt khoảng không có đến đón cô, thì cô mới dám rời khỏi công ty. Nhưng khi vừa về đến nhà Thì chuông điện thoại liền đã treo lên Alo Cô không còn hơi sức để mà bắt máy Tại sao lại bắt máy chậm 3 phút Em không biết anh, anh rất lo lắng hay sao Trên tục Quang có rất nhiều vấn đề Còn chưa cầu nhào xong Thì ông bội nhu đã liền cúp máy Nhanh chân rút dây điện thoại ra Hiện tại cô chắc chắn 100% rằng Mình đã bị ngôi sao xấu chiếu vào rồi Tối ngày hôm nay Mình cần dứt khoát phải đi ngủ sớm. Vậy thì ngày mai mới có tinh thần đem mà làm việc. Nếu như không còn chú tâm vào công việc, thì cô sợ rằng mình cần phải cuốn gói ra đi thật đó. Tùy tiện ăn một bát mì ăn liền. Uông bội nhu vội vàng trôi vào chiếc giường hư, mà ngáy đều đều. Nhưng cô ngủ không được yên ổn. Cảm giác giống như cái đó ở bên tay cô thì thầm nói nhỏ. Cô vất tay một cái, giống như đang đuổi mũi vậy. Đừng có ổn nữa. Trong mơ mang, Cô tự hồ nghe được một giọng nói nhỏ. Được. Cũng không thể nào, chắc là cô đang nằm mơ đi. Nhưng cô có cảm giác mình đang bị nhấc bồng, giống như đang bay ở trên không trông. Không bao lâu sau thì lại được bố xuống. Bởi vì cảm giác này quá mức chân thật, cho nên cô chậm rãi ngồi dậy. Tỉnh táo mở hai mắt đang rất là buồn ngủ nha. Rất cuộc, ôm bội nhu rất nhanh liền đã tỉnh táo lại. Anh, anh, anh làm sao lại ở trong nhà của em? Lại quấy đầu nhìn. Anh đã làm gì giường của em hả? Trần dục Quang vẫn đang bận dụng ung dung vứt đầu của cô. Em đã tỉnh rồi sao? Vậy thì mau xuống giường đi. Người bên đồ dùng gia dụng sẽ giúp chúng ta sẵn sẹp sạch sẽ. Uông bội Nhô nghe thấy vậy, mang theo một chút xì ngốc ngoan ngoãn mà leo xuống giường. Chuyện này làm phiền đến các anh rồi. Trần dục Quang cách khí nói với mấy người bên cửa hàng đồ gia dụng. Lúc này uông bội nhu mới phát hiện ra căn phòng nhà bé của mình đang chứa đựng một cái giường thật lớn. Nhưng cô có nói là muốn anh bồi thường giường đôi sao Không gian trong phòng cô nhỏ như vậy Để một cái giường lớn như vậy Thì còn lối đi hay sao Làm sao anh lại có thể tự tiện quyết định chứ Nghĩ đến đây Cô tức giận đến mức hít thở dồn dập Nhìn chăm chăm vào anh Không kiểm chế được bàn tay rôn dày Chỉ về phía trước Anh Anh thật là tao gan mà Dám tự ý thay đồ dùng của cô Lại còn lặn xông vào trong phòng của cô Nhưng truyền dục hoàng lại hiểu lầm ý tứ của cô Anh ôn tồn nho nhã cười một tiếng, bước đến bên cô nắm lấy cánh tay của cô đang chề lẫn. "Anh biết em đang muốn nói lời cảm ơn với anh." Anh xin đón nhận. "Cô còn nói như vậy sao?" Anh ôm cô qua chiếc giường mới, cùng cô nằm xuống giường lớn rồi nói. Bà đúng rồi. Như vậy mới cái thoải mái, em cảm thấy có đúng hay không?" "Đúng cái đầu anh ấy." "Anh làm sao có thể vào nhà của em hả?" Đang còn mờ mịt, cô chỉ có thể biết hỏi vấn đề này, nhưng cô còn chưa rất lời, anh đã chen vào. Nói như là vừa tìm được một cơ hội để mắng trẻ cô vậy Em còn dám nói sao Ai đã nhắc nhở em phải đợi Vậy mà em còn ngủ giống như một con heo chết vậy Cô ngủ như một con heo chết ư Này này Anh không thể hình dung cô khá hơn một chút hay sao Cô vẫn còn là thiếu nữ Là phụ nữ chưa chồng đó nha Thế nhưng anh lại hoàn toàn không để ý Đến cái miệng đang trôi ra kháng nghị của cô Hai anh phải tìm thợ khóa đến mở cửa Thận tiện giúp em đổi khóa cửa mới Đổi, đổi khóa cửa ư Làm sao anh lại có thể tự quyết định như vậy chứ? Nhưng anh không để cho cô có cơ hội nói liền đã mở miệng. Em mau đi ngủ đi. Nếu không thì ngày mai em sẽ không dậy nổi đó. Làm sao chứ? Bây giờ là người nào đang ở trên địa bàn của người nào đây? Nhìn bộ giọng của anh giống như anh chính là chủ nhà vậy. Nhưng chẳng biết tại sao cảm giác được trên dột quàng ôm chặt thật là ấm áp và an toàn rất là thoải mái khiến cho uông bội nhô chỉ cảm thấy thật là buồn ngủ. Cứ như vậy cô an tâm mà ngủ tiếp đi, chỉ là thẳng đến giấc một sáng hôm sau, triển dục quàng một bên kéo vạt áo của uông bội nhu, khiến cho cô phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện